các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm nhưng đến rốt cuộc là hoàn toàn đã buông tha bởi vì không để cho mình ngã nhào cô liều mạng cố gắng đuổi theo hắn nhiều lần ngã xuống hắn đều chưa từng dừng lại còn kéo cô ở trong đông tuyết bước vào thôi được rồi cô biết rằng cô đáng đời không nên nổi súng với hắn thế nhưng có như vậy thật là quá đáng hay không chứ ánh trăng trên bầu trời bị mây che đen lấp lè cô thường sẽ rơi vào trong bóng tối Giờ tay không thấy được năm ngón, nhưng hắn lại từ hồi như không bị những thứ này quấy nhiễu, cứ thẳng đường cố định mà đi tới. Có quỷ mới biết tại sao hắn lại ở trong được đêm đen, lại có thể tìm ra được phương hướng như vậy. Cố gắng đi theo phía sau lưng người đàn ông đáng sợ kia, cô vì sức thở hồn hển, giống như là người sắp hít thở không thông. Không bao lâu, cô liền phát hiện rằng hắn đang kéo cô đi lên núi. Cô không biết mình đi theo hắn bao lâu rồi, cô đối với thời gian đã mất đi khái niệm. Rốt cuộc, cô đứng lên không nổi nữa Đầu gối phát run liên tục Ngay cả đứng thẳng cũng không có cách nào cả Nhưng hắn cũng không hề vì vậy Mà bỏ qua cho cô Chỉ một mạch vác cô trên vai Đến lúc này, cô đã sớm không còn hơi sức Để phản kháng Cho dù hắn kéo cô đi lên thật tha Chỉ là vì muốn đem cô từ trên đỉnh núi vách đá ném cô xuống Cô cũng chỉ có thể để mặc cho hắn Duy trì khó khăn hô hấp Biến thành chuyện quan trọng nhất vào giờ phút này Hít vào, thở ra hít vào, thở ra. Nước mắt bởi vì sự thống khổ khó có nhịn mà chảy ra từ khóe mắt của cô. Cô cháng váng tự nói với mình, nhưng mỗi lần hít vào không khí lạnh lẽo đều giống như đem phổi của cô đóng băng lại. Cô đau đớn không dứt, cũng không dám dừng lại hô hấp. Không khí mỏng manh ở trên núi cao làm cho cô khó chịu muốn chết. Hắn là rốt cuộc muốn mang cô đi đâu chứ? Lần này là đường núi đáng sợ, vĩnh viễn, viễn không ngừng hay sao? Hắn khiêng cô bỏ lên đất tuyết cập kênh, uốn luận, dùng cả tay chân leo lên nơi nham thạch, đi qua sườn dốc dài bất trở, rồi lại tiếp tục đi tới. Khi cô cảm thấy mình đã đạt tới cực hạn thì hắn rốt cuộc cũng dừng bước lại. Cô vẫn còn chưa kịp thở dốc, hắn đã thổ lỗ đem cô từ trên đầu vai bắt xuống. Mới đầu, tất cả cũng là vùi lấp trong bóng đêm. Mặc dù nghỉ ngơi được một chút, nhưng hai chân của cô vẫn đang trong trạng thái vô lực. Sở tĩnh cố gắng đứng vững với ý định gì đó của hắn, cảm thấy sợ hãi không dứt. Gió lạnh thấu xương thổi trúng hai gò má của cô cảm thấy đau. Cô muốn xoay người lại, nhìn hắn rốt cuộc là muốn như thế nào, ngay lập tức cô phát hiện ra một chuyện. Trời đã sáng lên, mặc dù tầng mây che thái dương màu vàng, nhưng ánh nắng vẫn lọt qua những tầng mây, giống như là ánh đèn rạng rỡ, từ từ đem quanh mình, trước người nhất nhất chiếu sáng. Vừa mới bắt đầu, cô không phải là có thể hiểu được mình đã nhìn thấy gì. Tiếp theo, cô trưng lớn mắt, tại thời điểm này như là ngừng hô hấp lại. Cô không hề nghĩ sai, hắn mang cô đến đỉnh núi nhưng không phải là đẩy cô xuống, mà là vì để cho cô nhìn thấy. Nhìn thấy tất cả, cô vốt tim không tụi chủ được mà run rẩy Trước mắt cô không hề có thứ khác, trừ núi thì chỉ là núi, trừ những thứ đó thì không hề có gì tất cả. Những đỉnh núi nặng nề trùng trùng lớp lớp, dường như vĩnh viễn không ngừng kéo dài đến phía chân trời mờ dãy rồi là mờ dãy nối tiếp nhau những dạng hình thù kỳ quái cao chót vót lên tận tận trời xanh có một vài đỉnh núi tự như được đắp bằng tuyết vô luận cô nhìn về hướng nào cũng đều là núi cả chỉ có núi đếm cũng không cần đếm thì cũng là núi tuyết hai chân của cô mềm nhũn co quắp quỳ gối đây nhất định là một giấc mộng cô không thể tin ánh mắt của chính mình run rẩy cô nhắm mắt lại mở ra một lần nữa và bọn họ vẫn đứng ở nơi đó tình huống nhất định không hề tế như vậy Không hề tệ như đã nhìn thấy như vậy Cô cố gắng thuyết phục mình Nhưng tất cả nước mắt thự hờ Như là cảnh vật đến từ địa ngục Cô cẩn thận nhìn lại Có thể đập vào mắt là cảnh tượng Nhưng rất là hoang vu Núi đồi chập trùng, vách đá thẳng đứng Hàng động hiểm trở, từ đỉnh núi cao chót vót Tuyết cùng núi tảng đá Cùng vách đá màu xám đen Tất cả những gì nơi này đều có cả Cô thở hồn hình từng ngụm từng ngụm Tuyệt vọng bò lên trái tim Cô giết thật chặt Không tự chủ được mà nước mắt chuỗi dài chảy xuống. Âm thanh trầm thấp lạnh lùng vang lên ở phía sau lưng cô. Chúng ta đang ở vị trí sân cốc, là thung lũng ấm áp nhất chung quanh. Muốn đi ra ngoài phải đợi đến khi mùa xuân. Sau khi tuyết tan thì mới có thể từ đường nhỏ, từ đáy cốc mà đóng băng trời đi. Nhưng trải qua mấy ngày nay có bão tuyết. Trên con đường đó tất cả là băng tuyết, còn cao hơn cả người. Cô không thể nào không thể trở ngại. Tôi cũng không hề dư thừa trang bị mà mang cô xuống núi cho dù có qua được chặng núi này thì chung quanh cũng đều là núi cả. Cô xoay đầu lại mờ mịt nhìn hắn chằm chằm. Tôi nghe không hiểu. Sợ bảo... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net